tự hồi 8, lộ thương bảo tiêu phùng trung cột kinh môn sơn hạ phục sông lăng canh hai đi mải khoái đau mạnh du tự đến tìm thuyền kiệt gã kính cận nói dạ lúc chiều hội chủ có cho mọi người thưởng thức độ sắc bén và cứng rắn của sừng địa long thuộc hạ xin hỏi hội chủ dung thần binh gì để chặt đứt vậy. Thuyền kỳ rút tiểu kiếm, đưa gã xem, gã cầm lấy, cạo thử gốc sừng rồi nói: "Thuộc hạ yêu thích nghề điêu khắc, xin vì hội chủ mà biến khúc sừng này thành một thanh trường kiếm." Chàng gật đầu, trao cả tiểu kiếm lẫn sừng cho gã. Cuối giờ mạo, hôm sau, huynh đệ hội rời núi công luôn. Các phái khác đã khởi hành từ mờ sớm Nhưng nhân số đã tăng lên 400 người Thôi hạo đã điều 100 cao thủ ma giáo Sang tăng cường cho quýnh đệ hội Thành lập đường thứ 6 Tên gọi quả đường Bọn giáo đồ được biệt phái rất hân hoan Vì Thiên Kỳ trước sau cùng lên ngôi giáo chủ Chúng theo chàng đánh đống dẹp bắt Ất sao này tiền đồ rực rỡ Phần anh em quýnh đệ hội Cũng không kém phần phấn khởi Một trăm cái quả đồng Đã làm tăng sức mạnh Của hội lên gấp bội Đường về đã có ma giáo Và phé bạch đạo tiên phong Nên không xảy ra việc gì Chỉ hai mươi ngày sau Bọn Thuyên Kỳ đã đến sông Trường Giang Bên kia bờ Chính là quyền Ích Dương cách động định hồ hơn trăm dặm. Gia trang của họ Đào nằm trên một ngọn đồi thấp, quay mặt về hướng sông. Trung quanh là ngàn mẫu ruộng tốt. Với địa thế này, nếu lập căn cứ quả là thuận lợi. Dễ thủ khó công. Địch nhân tấn công vào phải lội qua hàng trăm trượng đường bùng nhạo. Chỉ cần xây dựng thêm một số công trình phòng thủ nữa là đủ đúng như lời hồ nam thần trưởng nói trong nhà lão chẳng có ai dưới nhất một lão bọc già cách sau dạ đào không bỏ nhà lăn bạc giang hồ dù tuổi đã lục tuần trong thâm tâm dạ đào tự coi mình là một người thao lược có thể làm nên nghiệp lớn nhưng vì bản lãnh võ công không cao dù nổi tiếng trượng nghĩa cũng chẳng dám khai môn lập giáo nay gặp duyên kỳ anh hùng cái thể được mọi người tôn phục lão quyết đem tài lực ra phò tá biển huynh đại hội thành hùng mạnh vương danh với đời có như thế là mới thỏa nguyện bình sanh thuyền kỳ là người thông tuệ hiểu được tâm tư của lão nên giao toàn quyền tổ chức không hề có ý kiến gì chàng bỏ ra 3 ngày suy nghĩ tìm tòi coi gọi phái đạo mệnh du tự và ma yêu kiếm khách đổ tay vào. Cang Kiên cho họ tám chiêu đao tàng chi và tám chiêu kiếm thiên ma. Họ sẽ dạy lại cho đám anh em huynh đệ hội để nâng cao bản lĩnh chiến đấu. Hai người dọc lòng học hỏi, nhờ sự chỉ dẫn cặn kẽ của Thuyên Kỳ, chỉ 2 ngày sau họ đã thuần thục. Biết gan chàng sắp lên đường khỏi đau đem tiểu kiếm và sừng địa long đến trả gần tháng qua gạ dùng tiểu kiếm cạo gọt từng chút để biến khúc sừng thành một thanh kiếm độc nhất vô nhị lưỡi kiếm không sắc bén lắm dù có sờ mạnh cũng chẳng đứt da những khi vận công chém vào sắc đá cũng chẳng hề sức mẽ phần gốc sừng hơi lớn được gạ gọt thành chuôi và vòng che tay trang trí hoa văn và dòng chữ Long kiếm Thuyên kỳ hài lòng Vỗ vai hắn khen Người quả có tài điêu khắc Thanh kiếm này Sẽ giúp ta gián ma vệ đạo Dương danh quân đệ hội Khoái đau thấy chàng cảm tạ Hắn nở nụ cười hiếm hoi, Ý nguyện thuộc hạ Cũng chỉ có bấy nhiêu thôi Chiều đến Bạch Nhật thần thâu Từ Giang Lăng trở về báo cáo bẩm hộ chủ, tổng đàn thống kinh giáo đang xây dựng lại, nhưng chỉ toàn là thợ thủ mộc, chẳng hề có một tên giáo đồ nào cả. Dường như tà giáo này đã tạm rời đi nơi khác. Thuyền kỳ đóng ràng, lão ma đã rút về giang nam trở lại, đóng vai giang nam nhất hiệp tổng linh triệt, hoặc ẩn núp nơi u linh cung để dưỡng thương. Giang gặp đầu cho thành thâu lui ra thân kỳ cho hợp anh em lại rồi tiến bộ. Muốn dựng được sự nghiệp lớn, dương danh với đời thì trước hết chúng ta phải xây dựng cơ địa cho kiên cố và rèn luyện võ công. Nay thông thiên giáo đã rút lui vào chỗ bí mật. Tứ cung đang canh dành bảo vật. Chúng ta nhân cơ hội này kiện toàn lại tổ chức. Tại hạ đề nghị Hồ Nam thần trưởng giữ chức phó hội chủ toàn quyền lãnh đạo hội trong những ngày tại hạ vắng mặt, phi lá háng thiện dụng trường công sẽ lên chức đương chủ trường thánh đường. giả đào và nguyên chân bước ra nhận lệnh, họ dạ từ lấu mơ chức danh này nay được thỏa nguyện lòng vô cùng cảm kích hội chủ. phù lá háng thì ngược lại gã gãi chiếc bụng mở áp úng hỏi thuộc hạ. Hà... Làm sao chỉ huy nổi cả trăm anh em đây Thuyên kỳ nghiêm giọng đáp Ngươi chỉ cần hết lòng thương yêu Chăm sóc anh em Và tận chung với hội Thì sẽ giành được lòng kính trọng Của thuộc hạ trong đường Gã béo mừng rỡ nói Ô vậy thì việc ấy Thuộc hạ làm được Thuyên kỳ gời Tây An đã gần hai tháng Chàng muốn trở lại, rồi đứa bá nàng về tới dựt gặp mẫu thân và xem kết quả cuộc hồi sinh thân phụ. Chiều ngày rằm tháng tứ, chàng còn cách Tây An hơn hai trăm dặm. Thấy tướng mạ đã mệt mỏi, Thuyên Kỳ ghé vào một phạn điểm dùng cơm. Đối với người Trung hoa, phạn điểm đồng nghĩa với tù điểm, vì ít ăn mà không nhắm vài trẻ ngụm chớ về chiếu quả. Đã nửa giờ thân mà nắng vẫn còn gay gắt, khách lữ hành dí ngang dừng chân vào quán rực đông. Thiểm Tây, đất rộng người thưa, khu vực ven quan đạo lại toàn sỏi đá. Ai có khả năng cứ việc dựng liều mở quán chẳng hề bị giới hạn diện tích. Tre lá rừng núi lại chẳng hề thiếu, nên trụ phạm điểm đã cung hiến cho thực khách một nơi nghỉ ngơi rộng rãi và mát mẻ. Nắm tụp chiếc bàn gỗ mộc đủ chức tiếp đón hai ba đoàn xe của khách thương hộ hay tiêu cục. Trung quanh có mấy chục cây cao tàn lá rậm rạp che mát chỗ phạn điểm và bầy ngựa của thực khách. Bên kia đường đối diện quán là một ngọn núi thấp mà thuyền kỳ không biết tên, vầng dương đỏ rực Đang lơ lửng trên đầu núi, nhưng chỉ hơn canh giờ nữa sẽ chỉ còn là những ánh tà hôn thôi thóp vàng vọt. Giang uống hết vò rượu thì số thực khách đã lên đến trăm và trước cửa lại có thêm đoàn xe ngựa cắm cờ Thanh Long tiêu cục. Chủ nhân Phàn Điếm hớn hở ra tận cửa đón chào tạm tiêu đầu và năm mươi thuộc hạ. Thanh Long Đao Lư Thương Quân tuổi đa lục tầng, trống còn rất quý mặn, gương mặt đỏ như son và trèm râu dài trước ngực khiến ông chẳng khác gì quan để tái sinh. Thuyên kỳ nhớ đến hồng diện quan hầu lứa túng, tự hỏi quan hệ giữa hai người. Lứa trọng tiêu đầu dựng cây thanh long quyện nguyệt đau vào vách, gô chồng chào mọi người, lão cười sang sảng nói. Lưu mộ đã hai năm không qua đất thiện nay trở lại thấy cảnh vật vẫn như xưa một đại hán mặt đen gấu quai nón đứng lên đáp lễ tại hạ là tây thuộc thần thương đào sao có mối giao tình với hồng diện quan hầu xin hỏi lệnh huynh ngài du hí phương nào thanh long đau cười khổ lắc đầu đáp giá huynh nhạc đường vánh lợi thích tiêu bạc gián hồ nó thật chẳng biết đi đâu lão ngồi xuống đắp thúc thuộc hạ ăn cho nhanh để lên đường hơn các sao đoàn tiêu xa tiếp tục hành trình Thuyên kỳ cũng thúc ngựa đi trước một bước để tránh cát bụi mịn màu của đoàn xe ngựa được mười mấy dặm chàng phát giác túng mà hơi khập khệnh liền dừng cương xem xét Thuyên kỳ thở dài Đỉnh tháo nốt móng bên kia cho điều đi dợ đến tiểu cẩn gần nhất, nhờ thở reng đống lại. Vừa lúc đoàn kiếu xa đi đến, thấy chàng đáng lôi quay, Thanh Long đau ga hiệu cho đoàn xe dừng lại, cất tiếng hỏi. "Dương Như, túm mã của các hạ lại gây muốn thép thì phải, tiêu cục của lão có sẵn xin nhận cho." Thanh Kỳ đứng dậy, Hất nón cao lên miệng cười đáp Lữ tổng tiêu đầu đã có lòng Tại hạ xin đa tạ Thanh long đao bị má lực của chàng chinh phục Bất giác xanh lòng cảm mến Gá hiệu cho đệ tử rồi cười ha ha Cổ nhân có câu hữu xạ tự nhiên hương Lão phu tuổi đã cao Mà còn bị nụ cười của các hạ lôi cuốn Thật là quái lạ Xin hỏi quy tính đại danh Chàng không muốn lạo mất tự nhiên Nên giấu biệt lai lịch Tại hạ Tên gọi Thẩm Thiên Sơn Mới xuất đạo gián hồ lần đầu Nên chưa có tiếng tâm gì Lúc này Tuấn mã Chàng đã được đóng móng xong thuyền Kỳ lên ngựa Định cáo biệt Thì Thanh Long Đao nói Nếu các hạ không có việc gì gấp thì xin cùng đồng hành với lão phu cho vui. Giang nhận lời thúc ngựa sánh đôi với lão. Nhưng hai người vừa trao đổi mấy câu, phía trước đã có chuyện xảy ra. Ba tiêu sư mở đường quái đầu ngựa báo động. Tẩm tứ đầu, phía trước có kẻ chặn đường. Cả thanh Long Đao lẫn thuyền kỳ đều sững sốt. Vì đoạn đường này thuộc địa hạt của Long Hổ Ban và đã nhiều năm không còn bóng cường sơn đạo tạc nào. Lư Lạo thúc ngựa lớn phía trước, Thuyên Kỳ lượn thỉnh theo sau. Bọn chặn đường có khoảng hai tên, nên thanh Long đau vừng già, Lạo sang sảng nói: Chẳng hay chứ gì là anh hùng lộ nào lai cản lối tiêu xa của thanh Long tiêu cục. Thuyên Kỳ nhãn quan sắc bén nhận ra tình hình không đơn giản hai mươi tên hán tự ảo xanh đều ngầm một chiếc còi sắt kỳ lạ hai người đứng trước lại mặt tăng bào đỏ chói một lão cầm chung một lão đeo trống lão hòa thượng đeo trống bật cười ghê gợn lữ quan quân bổn cung đang cần hai mươi vạn lượng hoàng tiêu trong tiêu xa để sử dụng là muốn toàn mạng thì mau đem đi dân nạp đừng để bổn phật gia ra ra tay, lúc đó có hối cũng không có kịp đâu. Dứt lời, là vung tả thụ vỗ vào mặt trống. Bốn tên chài cờ của tiêu cục dọ công kém nhất học máu chết tốt. Những người còn lại nghe dưới sấm động bên tai khí huyết nhộn nhạo. Thanh Long Đao kinh hải hỏi lại: có phải như vậy là trung cổ sống phật? Má âm thần cung hay không Lão cầm chuông Cười ha ha đáp <cười> Bổn cung Im hơi lặng tiếng mấy mươi năm nay Mà họ lưu cũng nhận ra Thật là đáng khen đó Lưu thượng quân Nhớ đến bạn đồng hành quay lại định bảo chàng nhanh chân Rời khỏi đấu trường Nhưng thấy Thuyến kỳ bận thẳng nhiên Dường như không bị tác động Của thối phách cổ lão vô cùng thẳng phục Thuyên kỳ chầm dòng Nói nhanh Tổng thứ đầu Mau hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui Càng xá càng tốt Tại hạ không sợ mam Sợ lại đối phó với hai lão trọng Thanh long mới nghe Tiếng trống đã bụng rụng tay chân Vì có lại cũng uổng mạng vô ích nên đành đặt hết hy vọng vào chàng thiếu hiệp lạ mặt này. Lão vung tay quát lớn, "Rút lui!" Lão quái đầu ngựa phi nhanh đưa đám tiêu sư rời sát tâm sát hại của ma Chúng cổ sơn Phật thấy cương kỳ vẫn đứng lại không khỏi ngạc nhiên. Lão cầm chung chính là lạc hồng chung bất bội vỗ vào chuông vàng tung mã bị chấn động cất cao hai vó trước, hĩ lên sợ hãi. Thuyền kỳ tung mình xuống đất, đuổi ngựa về phía sau, chậm rãi bước lên. Sơn phật biến sắc, hai nhau vồ trống trung, như ngâm vương thần công đã phóng bế việt khiếu âm và tạo thành màn cương khí vô hình bao quanh thân chàng, chống lại ma âm. Khi con cắt hướng trường, chàng quát lên như sấm, chụp làn kiếm quang xuống Đầu hai lão, Song Phật cười nhạt, dùng trống chuông làm vũ khí. Thanh Long kiếm chém vào lạc hồn chúng và thôi thách cổ mà không hề hủy hoại được chúng. Thiên Kỳ sững sốc, bỏ ý định phá hủy hai kỳ bập, rối quá tìm cách lấy mạng Song Phật. Thanh Long Đao thấy hai lão ma bằng đối phó với Thiên Kỳ không thể phát âm, liền thúc thuộc hạ Tiến lên đánh bọn áo xanh Lúc này đang tìm cách phá tiêu xa Nhân thủ của họ lự Đông gấp bội Nhưng lại không giành được thường phong Thứ nhất là do bọn thanh y võ sĩ Bạn lạnh cao cường Đáo pháp tàn độc Thứ hai Chiếc còi sắt chết niệm của chúng Cũng là những vũ khí lợi hại tiếng còi Làm bẩn loạn tinh thần của người đối diện Chứ đầy một khắc Đã có 10 chiếu sư thiệt mạng Chỉ mình thanh long đao Nội công thâm hậu Chống lại được tiếng còi ma Mua tích cây đại đao thanh long nguyện nguyệt Đánh bạc bọn bốn đồ ma âm cung Chúng cổ sống Phật Bị Thuyến Kỳ tấn công giao hiếp Tận dụng tâm pháp kỳ ảo đảo lượng quanh đối thủ Dùng phép du đấu Làm hao mòn sinh lực Thuyến Kỳ nhận thức được rằng Nếu kéo dài cuộc chiến, bọn tiểu sư sẽ lắm nguy, liền vận thần công hộ thể bảo vệ mặt sau. Nương theo kiếm quang chập xuống trung phật, Thanh Long kiếm tỏa hào quang đỏ rực như máu, kiếm khí nóng rực như lửa hồng liếm vào thân thể lão ma. Trung phật thét lên thảm thiết, mùi thịt cháy xông lên khét ngẹt. Một nửa thủ cách bị chém bay, tai hủ bị chặt sạc ra. Cổ Phật cũng đã dũng cảm đặt mạnh vào hậu tâm Thuyên Kỳ, cố vả dây cho đồng đạn. Những đồng cổ bật ra như đập vào đá, lão hồn đính đau trẩu, nhưng tà thủ Thuyên Kỳ đã bày một đạo trưởng phong băng hà lạnh lẽo. Cổ Phật trong lúc chán ván không còn cách nào thoát khỏi, huyệt mặt đóng cứng, ngã vật ra như tượng gỗ. Thuyên Kỳ tung mình lướt về phía bọn thanh y, Gà tai tàn sắc, song chưởng ấm vương như hai lưới hải tự thần, gióng ngựa khắc đã giết chết chín tên. Bốn gã còn lại bợ viết quái đầu chạy thoát. Thúy kỳ không nỡ truy sát, quái lại thu lượm lạc hồn chúng và thối phách cốt. Tràng cấu hiệu hai kỳ vật này làm bằng kim loại gì mà chịu được sức công phá của Long kiếm? Thanh Long đau, đau lòng vì cái chết của mấy chục thuộc hạ. Mặt Long lánh lệ anh hùng bước đến vòng tay bái cả. Thậm công tử, bộ mê âm cung quả là đáng sợ. Nếu không có công tử hiển lộ thần công, Thanh Long tiêu cục không những mất xe tiêu mà còn phơ xác tại đấy. Ân cứu tử lưu mẫu suốt đời ghi tạc. Thuyên kỳ sút tay rồi hỏi. Lưu Lão đã nhận ra chúng cổ sống thật Vậy có biết lây lịch Của hai vật này chăng Lưu Thượng quân suy nghĩ Một lúc rồi đáp Sư phụ của Lão Có kể rằng chúng cổ Có đến hai cặp Là bảo vật của lối âm từ bên Thiên Trúc Hơn 40 năm trước Không hiểu tại sao Lại lọt vào tay của mế âm Lão Lão nhờ những vật này Mà tuôn hoành thiên hạ thành lập mê âm thần cung gieo rắc kính hoàng trong vỏ lâm thay hớt chân nhân vì đại cuộc giang hồ mà tự chọc thủng đôi tay rồi tự chiến với ma âm lão ma phá hủy thần công lão ma mang kiến thương đào tạo muốn đồ tán tác không thấy xuất hiện nữa nhưng không ngờ hôm nay mê âm thần cung lại tái xuất chàng gật đầu hỏi lão lư lão giao hàng ở địa phương nào Số vàng này được chuyển từ mỏ kim sa Ở Trân Gạnh Nam Lĩnh Về cho chủ nhân là nhà đại phú Tần Đại Dung ở diên An Thuyên Kỳ không ngờ nhạc phụ mình Là giàu có đến thế Chàng miệng cười bảo lư lão có biết mặt Tần Tiểu Thư không Lão sững sốt nói Hơn hai năm trước Lão phu đến giao tiêu, kính tần tiểu thơ đứng ra ký nhận, nhưng sao công tử lại hỏi vậy? Thuyên Kỳ mỉm cười bí ẩn. Lư lão muốn gặp lại nàng thì cứ đến Tống đàn Long Hổ Bang ở Tây An đi. Tại hạ sẽ bảo nàng nhờ biểu đệ tổng đốc quân vụ Thẩm Tây điều quân chiêu định cùng đi với Lư lão đến Yên An Mị Âm cung. Dù có ăn gan hầm Cũng chẳng dám dụng đến đâu Thanh Long Đao mừng gợ Đốc thuộc hạ lên đường Chiều ngày hôm sau Đoàn xe tiêu Dừng trước cửa Tổng đàn Long Hộ Ban Lưu thường Quân Đưa bái thiếp cho tên võ sĩ Lát sau Vi mang chủ bước ra Tứ cười nói Hai năm trước Được diện kiên tổng tiêu đầu Lòng vẫn thầm nhớ nhung Xin đưa tiêu xa vào trong Rồi giữ tiệt tẩy trần Lần trước Theo đúng quy củ của giang hồ Lư thương quân áp tại hàng qua đây Phải đến dân lễ vật, Nhưng vi ban chủ không nhận Lại còn tró tạm chủ một đêm Khiến họ lư Xin lòng mến mộ Thanh Long Đao Truyền lệnh đứa đoạn xe vào sân Rồi bước theo vi ban chủ "Vô an tọa, lão đa hỏi ngay, vị lão huynh này có phải tiểu thơ Tần Thu Trinh đang hiện diện ở đây không?" Vị Thùy Khanh ngạc nhiên, "Ủa, sao lão đệ biết vậy?" Lư lão thở phào, uống hớp trà thụt lại. "Vị lão huynh biết không, lần này tiểu đệ xém chút nữa là đã bỏ mạng giữa đường rồi, và sự nghiệp tiêu tan." Đoàn tiêu sa này Chở hai mươi vạn kim sa Đến Diên An cho tầng tráng trụ Nào ngờ Khi còn cách Tây An hơn trăm dặm Đã bị trung cổ sông Phật Và hai mươi tên môn đồ mấy âm thần cung Chặn đường đọt tiêu Nhưng mai là Có một cao nhân hiển lộng thần công Hạ sát sông Phật cứu nguy cho tiêu cục đó Đi thừa khanh biến sắc hỏi Võ công của sông Phật còn cao hơn cả lão phu mê âm cung của lạc hồn chung và thối phật cổ lại không ai chống lại được vậy mà người ấy giết được song phật bản lĩnh chẳng phải là vô địch hay sao thanh long đao đắc ý vuốt râu cười, <cười> chỉ để biết mà là lão huynh khó mà tin được nếu không được tận mắt chứng kiến một người tuổi mới đôi mươi mà đã có võ công siêu phàm như vậy, chàng công tử này gọi là Thẩm Thiên Sơn mới xuất đạo giang hồ, không biết là đồ đệ của ai mà trưởng pháp kinh hồn, trưởng kình lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh như băng. Vi Thừa Khanh đã nhận được ra người đó là ai nên cao hứng bật cười dài. Lư lão sững sốc. Tại sao lão huynh lại hoan hỉ như vậy? ví lão không đáp tụm tiệm cười bảo mời lão đệ vào trong tấm gội rồi giữ yến một khắc sau tiểu yến đã dọn xong ngoài vi ban chủ còn có tứ vị hộ pháp long hộ ban và ba nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần lư lão nhận ra tần thú trinh, mừng rỡ nói lão phu là lư tướng quân tổng tiêu đầu thanh long tiêu cục Đang trên đường áp tại Kim Sa Đến tầng Gia Trang Chẳng hay tiểu thư Có nhận ra lão Phú Trăng Thu Trinh nhiên mình đáp Tiểu nữ Đã được nghe phu quân báo trước Xin tiền bối cứ yên tâm Sáng mai Sẽ có ngàn quân triều đình Theo bảo vệ tiêu sa Lưu lão chẳng hiểu nàng nói gì cả Sao nàng Lại nhắc đến phu quân của mình Bi ban chủ và các bộ pháp thấy nét mặt ngớ ngẩn của lão bật cười ha ha. Bỗng từ trong một chàng công tử mặt thường bào áo lam bằng gấm Tô Châu bước ra đứng cạnh ba nàng Thu Trinh giới thiệu với Triều với Hòa Lư. Bản lư tiền bối đây chính là chiếc phù của ba chị em Tiện nữ. Thân kỳ vòng tay chào mỉm cười nói: "Lư lão không nhận ra tiểu bối sao? Thanh Long Đao giật bắn mình, vỗ đầu tự khắc. <cười> Hóa ra công tử là rể quý của Tần Trang chủ, hiền gì công tử mới biết rõ Tần tiểu thơ đang ở đây. Vi Băng chủ cười kha kha. Hắn chính là Tuyết hộ công tử Thẩm Tuyên Kỳ, cháu ngoại của ta và ma giao giao chủ Ly Bạch đây. Mọi người cười nói Ăn uống rất vui vẻ Thuyên kỳ ăn xong Biết ba người nhân Đang nóng lòng muốn hàng quyến tâm sự với mình Nên cáo từ vào trước Sau hôm chàng ra đi Ba nàng ngủ chung Trong phơi phòng vân phụng Cho tình chị em thêm thắm thiết Thuyên kỳ Từ ngày mất hai thuộc hạ Là sầm tham và lộ đồng Sắc diện âm trầm Xuất thủ nặng tai hơn trước Nhưng đối diện với ba ái thê quá nhiều nguyệt thẹn, lòng được khuây khỏa rất nhiều. Chàng thái ẩn nhẫn ngồi lên chiếc giường bát bộ rộng rãi, ngồi dựa lưng vào tường. Ba nương nhẫn thẹn thùng lên theo, tần thu trinh, xô lạc hách yếu cơ vào lòng chàng. Cô cùng vấn phụ ngồi hai bên hồi hang. Thiên kỳ hôm phật lên má, các nàng gội thực lại mọi chuyện trong thời gian qua. Đầu cánh hai, Vân Phùng che miệng ngáp. Bách Lan nhận vậy, miệng cười bảo: Tần Thư, chị em ta về phòng để vi muỗi và tướng công nghỉ ngơi. Vân Phùng xấu hổ nắm chặt tay hai người lắc đầu. Không, không, Nhị vậy Thư Thư phải ở lại đây nha. Thuyến kỳ lặng lẽ vài một đạo trưởng phóng nhẹ nhẹ, cắt ngọn nến hồng. Bốn người quần thảo đến vừa cánh tư mới chịu thôi. Mơ sáng, theo thói quen, Thiên Kỳ tỉnh giấc, chàng nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt, rồi trở lên thái ấu, nhìn ba thân hình ngàn ngọc đang chìm trong giấc mộng, chàng mỉm cười lấy chăn mỏng phủ lên. Thiên Kỳ nhớ đến lạc hồn chúng và thôi phát cổ Trên bàn liền quái lại, cầm lên xem xét. Hôm qua, chàng đã vỗ thử, nhưng không có tác dụng như khi chúng ở chống tay sông Phật. Chàng hiểu rằng phải có khẩu quyết mới sử dụng được để phát ra má âm. Đối nhãn quan sắc bén của chàng nhận ra những dòng chữ kỳ lạ trên cạnh chuông và trống. Thuyến kỳ chợt nhớ đến là hòa thượng vô danh năm trước, định bụng. Sẽ đem hai vật này đến nhờ lão trị giáo, nhân kỳ ước hẹn tháng 7 sắp tới. Đoàn tiêu sa của Thanh Long tiêu cục đã lên đường với sự hộ tống của quân triều đình. Thuyền kỳ bàn bạc với cụ Công và bá ái khê về việc ra hoa ngoại, rước xâm thân vào trung thổ. Trong tay chàng đã có thư của ngoại công và sứ bá Vương Thục. Hai người Nguyên nguyên trưởng môn xóa lời thề năm xưa, cho phép phu thê công luân thần kiếm và thánh nữ được trở lại trung nguyên. Ba nàng đều đòi được theo chàng về ga mắt mẹ chồng. Vĩ lão xem địch, thấy ngày rằm xuất hành gấp tốt, nên bảo các cháu cứ chuẩn bị hành lý. Nhưng hai ngày sau, chính xác Long Hồ Bang báo rằng mỹ ám thần cung đã gửi thư mời Võ Lâm tứ cung và toàn thể các phái trong võ lâm đến dự lễ khai cung tổ chức tại kinh môn Hồ Bá vào ngày rằm tháng năm. Long Hồ Bá cũng có thiếp mời. Vi thừa khanh biến sắc nổi. Các phái vì thành danh không thể không đi. Nhưng lễ khai cung lộng lẫy, chính là mấy lưới khổng lồ tóm gọn hàng ngàn hào kiệt. Chẳng lẽ Ai cũng phải tự đâm thủng tay mình để thoát khỏi tác động của ma âm. Thuyên kỳ đã từng đụng độ với chúng cộn sống phật, nên chẳng khỏi xin lòng ló sợ cho các hào kiệt dự lệ. Giang trầm ngắm một lúc rồi hỏi: Cửu công, 40 năm trước các phái võ lâm đã dùng cách gì mà kháng cự lại với ma âm vậy? Bi lão rút râu hồi tưởng chỉ có một trường hợp duy nhất thành công ngày ấy mấy âm lão ma cung thúc hạ đem hai cặp trung cổ đến thu phục phai thiếu lâm trưởng lão thiếu lâm tự là đại lực thần tăng đã vác đại hồng trung nặng ba cân ra đấu với ma quả nhiên tiên chuông đồng vang hồn đã khiến ma âm mất tác dụng mấy âm lão ma đành phải rút lui cũng mai khi lão vừa xuống núi thì đại hồng chung cũng ngึก làn đôi. Thiên Kỳ nhẹ nhõm nói: "Tốt lắm, chúng ta sẽ dùng cặp chung cổ trong tay để đối phó lại với mê âm cung. Tiểu Tôn phải đi ngay Quy Châu để thỉnh giáo một vị Phật sống cách sử dụng này." Ngay trưa hôm ấy, chàng lên đường sang phía đông Ba những nhân không theo được Giận dỗi Lệ độ như mưa thu Thuyên kỳ nghĩ mặt bảo Ma âm Là công phu lợi hại nhất trên đời Như bạn lạnh của cụ công Cũng không chống lại được Ta may mắn Luyện thành âm dương thần công Tùy nghĩ Phong bế quyệt khiếu âm Nên mới không sợ Phu thê của chúng ta Tình thấm nghĩa trọng các nàng định bắt ta phải đứng nhìn thế thiếp thảm tử sao? Dạ như ta không trở lại nữa thì lấy ai ra quan ngoại đấu quyện đường về phụng dưỡng? ba nàng chưa bao giờ thấy phú Hưng động nộ với mình như lần này, sợ hãi sụp xuống tạ lỗi. thu trinh lau nước mắt thưa tướng công bớt giận. bọn thiếp vì lo lắng cho chàng Nó muốn theo để giúp một tay Nay ý chàng đã vậy Bọn thiếp xin được từ cửa ngỗng trong Nếu chẳng mai chàng thất thụ Bọn thiếp sẽ thái chàng Suốt đời thờ phụng nhị vị nhân gia Thuyên kỳ dịu mặt Đợi ba nàng lên Âu im nói Ta cũng vì an nguy của các nương tử Mà nặng lời lượng thứ cho ta Chuyện tự sinh phó thác mệnh trời những kẻ đồ bạn lạnh giết ta, e chưa sinh ra trên đời, các nàng cứ yên tâm nhé. Vì ban chủ buồn gầu nói, năm xưa thay ất chân nhân dù pha được mê âm thần cung, nhưng vì hỏng thính giác nên cũng bị chúng liền mấy trưởng. Một năm sau là phải tạ thế, nay kỳ nhi từ phân bế việt khiếu âm dọ công tất giảm sút phải cẩn thận phía sau lưng mới được. Thiên kỳ cung kính hứa sẽ ghi nhớ điều này. Dùng cơm trưa xong, chàng lên Yên Túng Mạn phi nước đại. Chiều ngày thứ năm đã đến trấn núi Thiếu Thất thuộc tỉnh Hà Nam. Gửi ngựa cho một gã Tiêu Phú. Cham vận khinh công thượng sơn, tuyết hồ công tử là ân nhân của Thiếu Lâm, nên các tăng lự đều hoan hỷ đón mừng đưa vào khách sảnh của chùa. Lát sau, Không từ Thiền sư, phương trưởng của chùa và nhàn Vân đạo trưởng, trưởng môn phái Giọ Đăng xuất hiện. Không từ hân hoan nổi. A Di Đà Phật. Lão nhạt đang cùng nhàn Vân đạo huynh bàn luận, mong mỏi thi chủ không ngờ lại gặp được, xin mời an tọa tràng vòng tay ký lệ rồi hỏi đạo trưởng di giá đến đây khi nào vậy nhàn vấn cười đáp hôm qua nhận được thiệp mời của mấy âm thần cung lão phu sang ngay thiếu lầm tự thương lượng với thiền sư công tử lên chùa chắc cũng vì việc ấy thuyết kỳ gật đầu hỏi lại như vậy chữ môn định như thế nào, không từ thở dài đáp. Mê âm thần cung đã mời đích danh lão nạt và nhàn văn đạo huynh khó mà từ chối được. Từ tung sơn đến núi kinh môn chỉ vài trăm dặm, không có thể ngại cỡ đường xa. Nếu không đi thì còn gì mà danh dự của hai phái? Nhàn văn tiếp lời âm mưu của thần cung rất rợn rợn, chỉ một vẻ lưới là quét sạch các phái võ lâm. Duy mam không ai còn có sức kháng cự nữa. Không từ thiền sư bi phẩm nói, vì đại cuộc võ lâm lao nạt, sẽ truyền tiếp phương trưởng cho không văn xui đệ rồi thống lĩnh thập bát la hán đến dự lễ. Lúc động thủ Sẽ nội gương theo thái ất chân nhân thổ chút Quỷ hoại thinh giác Gồi liều mạng với lũ ác ma Nhàng vấn đạo trưởng bật cười cao ngạo Được, nếu vậy Vấn đạo cũng xin sát cánh với thiền sư Thuyên kỳ khóng khỏi khám phục chính khí của họ Chàng nghiêm nghị thương Trận trách, gián hồ có trọng Thiếu Lâm và Võ Đăng Coi như là thái sơn bắt đầu Đúng là cột chống đỡ Tòa nhà Võ Lâm Tiểu bối rất lấy làm kính phục Nhưng có lẽ Tình hình chưa đến nỗi Dùng đến biện pháp tối hậu ấy đâu Dứt lời Chàng mở bọc hành lý Lấy ra hai kỳ vật Đặt lên bàn Nhị vị trưởng môn Nhận ra lạc hồng chung Và thôi phát cổ Trợn mắt kinh ngạc Làm thế nào? Hai vật này lại lọt vào tay công tử. Chàng miệng cười đáp. Tiểu bối đã đọt được trong tay sông phật. Hai người vui mừng không xiết. Công tử tán dương, a thí chủ công lực vô thường. Không sợ ma âm, quả là điều bất ngờ. Tài kiếp này đã có cơ vãn hội. Thuyến kỳ kể việc chúng cổ thân phật trận đường tiêu xa ở thẩm tây cho bọn họ nghe, chàng không hề đắc ý mà lại tỏ vẻ lo ngại. Bổng ác ma có một cặp chúng cổ nữa, nếu do cung chủ là người có công lực cao hơn song phật sử dụng tâm sát hại của má âm sẽ lớn hơn. Quân hào không có cách nào thoát chết, tiểu bối chỉ có thể đối phó với một người Dạ như tới còn lại dùng khinh công chạy quanh, Gieo gắt tử vong cho quần hùng thì sao? Chàng dừng lời chỉ vào những chữ Trên mặt hai kỳ vật hội. Chẳng hay trong quý tử Có cao tăng nào tinh thông loại văn tự này không? Không từ chăm chú quan sát Quay sang bảo tiểu tăng hậu trà Người mau vào hậu tự Thỉnh tuệ tâm sư tổ ra đây Nửa khắc sau Tuệ tâm hòa thượng ra đến Lão cười rạn rỡ Nếu mà lão mà biết Thẩm thí chủ gia lâm Thì đã có mặt từ lâu rồi Chàng vòng tay thí lệ Xin thần tăng trị giáo Dùm những văn tự kỳ lạ Trên hai vật này Lão hòa thượng chấm chú đọc lắc đầu thất vọng Đây là hai cổ vật ngàn năm. Văn tự này là loại chữ phạn tối cao. Trong thiếu lâm tự, chỉ có một sư thúc ngộ quả của lão nạp mới biết. Nhưng rất tiếc người đã không trở lại chùa sau một chuyến dân vô ba mươi năm về trước. Thuyên kỳ hồi hộp hỏi lại, có phải đó là một lão tăng mí dài, dựa tráng? có một nốt gù son to bằng hạt đậu không? Tuệ tâm và công từ kinh ngạc, sao thí chủ biết? Thiên kỳ kể lại cuộc hội ngộ với Ngộ quả Hòa thượng. Công từ quan hệ nói: "Thiện tai, thiện tai, Ngộ quả sư thúc, tôi đã hơn trăm năm mà còn sống, thật đáng mừng cho võ Lâm. Thẩm thí chủ, mau đến thỉnh giáo người." Để cô dạng võ lâm. Đến mấy, chàng ở lại núi Thiếu Thất, Mờ sẵn lên đường đến ngọn núi Lâm Sơn Ở ranh giới Hà Nam và Quý Châu. Ba ngày sau, chàng đến chân vách núi. Trời nắng với độ lửa, Những rừng cây rậm mát đã che chở cho người và ngựa. Thính giác tinh tế của chàng Nhận ra trên đỉnh núi có tiếng chuông trống quen thuộc và trong tiếng mõ nhịp nhàng. Thuyền kỳ kinh hải, khoác bọc hành lý vào vai, tung mình lên sườn núi, điểm chân vào những viên đá lồi ra trên vách, máu chóng tiến về phía phát ra ma âm. Lên đến đỉnh vách, chàng nhận ra ngộ quả hòa thượng đang ngồi trước cửa một huyệt động, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Ta dịu dàng gõ vào chiếc mõ gỗ dài, đối diện ông cách xa hơn trượng là hai người mặc thánh bào nam tuổi độ lục tuần nữ hơn tử tuần phong vận lặng lơ dâm đàn nam nhân sử dụng thôi phát cột còn nữ nhân vỗ lạc hồn chúng hai bên như đang tỷ đấu âm công bất phân thắng bại lúc này chàng chỉ cần rút kiếm ra chém chết đôi nam nữ là cứu được võ lâm Nhưng khí phách trường phu không cho phép chàng làm như thế Thuyến kỳ ung dung bước đến giữa đấu trường Chỉ mặt hai người lạnh lùng nói Ta biết chứ gì là chủ nhân của mê âm thần cung Đáng âm mưu thấm trị võ lâm Tội đáng chết Nhưng vì đức tính hiếu sinh ta tha mạng cho một lần Nếu thức thời hãy đóng cửa thần cung Mà an dưỡng tuổi già bằng không Bẩm mẫu quyết không dung tình. Đối nam nữ, thế gian không sợ ma âm, kinh hoàng tung mình rời núi. Ngộ quả qua thượng dừng tái, chiếc mọ vợ làm đối. Ông mỉm cười hiền hòa nói: "Thi chú, chị đến trễ nửa khắc là lão nạp đại bệ chầu Phật tổ rồi. Chưa đến kỳ hạn, sao thí chủ lại đến đây?" Chàng sập xuống bái kiến. Tiểu bối sinh ra mắt thần tăng. Lão hòa thượng quán hỷ bạo. Nhìn khí sắc thi chủ. Lão nạp đón thi chủ đã hợp nhất được hai lụ. Chân khi luyện thành thần công vô thượng. Lão nạp xin chúc mừng. thuyết kỳ ngồi xếp bằng trước mặt lão. Kể lại việc chàng luyện thành ấm dương thần công. Và giả tâm của mấy âm thần cung. Ngộ hòa nghiêm nghị nói ba mươi năm trước thần cung đã từng có ý đồ tái xuất lão nạp biết được liền khiêu chiến với lão ma mai mà được buộc lão phải ân cư mãi mãi có lẽ giờ đây lão đã quy tiên nên hai đệ tử mới xuất hiện khuây đảo giang hồ họ nhớ mối thù xưa Nên đến đây báo phục Trung cổ hợp công Quả là lợi hài Chứ mỏ thường này Không thể nào mà chịu nổi xuyên kỳ lấy chuông trống ra thịnh giáo Ngộ quả đọc kỵ Thở dài đáp Đây chỉ là mấy đoạn kinh văn Trong kinh kim cương Chứ không phải khẩu quyết sử dụng Chỉ có hai chữ to lớn nhất là hơi khó hiểu. Đó là chữ âm ở lạc hồn chung và chữ dương trên thôi phách cổ. Thuyên kỳ bi phận nói: Hai bậc này nằm trong tay chúng ta cũng vô ích. Tiểu bối sẽ đem đến núi kinh môn đập tan cái mặt bọn tà ma cho hạ giận. Ngộ hòa chứng an tràng, thẩm thí chủ chớ lo, hôm nay Lão nạp sẽ đến trợ lực Dùng đạo âm thiền công Trong đỡ ma âm Để chi chủ tiêu diệt bọn chung Thuyến kỳ mừng rỡ Cảm tạ rồi cáo biệt Từ nay đến ngày gầm tháng năm Còn đến gần tháng nữa Chàng quyết định Trở lại ít dương Thăm anh em huynh đệ hội Chàng không thuộc đường cứ nhắm hướng theo quan đạo mà đi hai ngày sau thấy bên hữu có một ngọn núi cao chàng ghé vào tủ quán bên đường tránh nắng hỏi thăm mới biết đó là núi kinh môn trọng địa của mế âm thần cung xuyên kỳ từ cười mình thản nhiên ngồi nhắm nghi trán hụ ngắm nhìn những đám mây trắng lượn lờ trên đỉnh núi bỗng tương phía ngoài có hai bóng người sống sống chạy vào thân pháp cực kỳ nhánh nhẹn đó là hai quái nhân râu tóc bù xù không mặc y phục gì cả mà chỉ khoác một mảnh già thú phần hạ thể cũng quấn ngang một mảnh như vậy một lão khoác giá hộ lão kia giá bảo nếu không cũng khó mà phân biệt các cơ bắp trên người của họ cuồn cuộn với giấy trào chứng tỏ thân lực kinh nhân nhưng có điều lạ là hai người bị xích vào nhau lão áo gia bảo cầm lấy bình cà tu một hơi thở phào nói anh em ta nếu không nhờ thiên công tuyệt thế ắt bỏ mạng rồi bọn thần côn này lợi hại thật lão mặc áo giá hộ đưa tay hũ còn tự do giành bình cà định uống thấy cạn queo bực bội mắng Người quá là thiếu lễ độ dám giành ăn với quýnh trưởng Giọng ồm ồm sang sảng như lệnh vợ Khiến Thuyến Kỳ có cảm giác rằng hai lão này bị điếp Tên tiệu nhị cố nén sợ hãi bước lại hỏi Chẳng hay nhị dị đại gia dùng chi Gà đứng sau lưng hai người lặp lại ba lần cũng không nghe đáp Nên bước đến trước mặt hỏi lại Hoánh nhân gia hộ lập tức bảo cho 10 cân gụ thịt và hai vò rượu ngon. Lúc này, Thuyến Kỳ biết chắc hai lão này biết đạt, chỉ nhìn miệng người mà đoán ý. Lão Khoát gia báo cười tự đắc, đại ca. Nếu lúc nãy tiểu đệ không đỡ cho đại ca một chữ của lão cung chủ thì giờ này chắc đại ca đã gặp song thân rồi. Đừng có phát lá Biết vậy Lúc mụ cung chủ phu nhân Đâm vào lưng ngươi Ta không thèm ra tay Xem ai chết chưa Lão gia báo Tiêu nghiệu Nhưng lát sau lại quên quang nói Đó là vì chúng ta Bị vướng sợ thích liện này Nếu không Anh em lăn hổ lăn báo chúng ta Nào có sợ gì mấy ấm thần công. Bây Bây giờ Hèn kỳ mới biết tên của họ. Tiểu nhị đem gùi thịt lên, đảo mắt xem hai lão quái vật này có thể cất bạn ở chỗ nào trên người. Hai quái nhân chùi sơ tay vào tấm da, rồi đũa nhau bóc thịt, cốt gù. Chỉ hơn một khắc đã hết sạch, nhưng ra vẻ còn thèm thuồng. Hai lão lít nhau đứng dậy cúi đầu cảm ơn chủ quán. Đa tạ chủ nhân, đã chiêu đại, xin hẹn gặp lại. Lão chủ quầy, xót của, quên cả sợ hãi, bước đến nói. Xin uh, chư vị đại gia thanh toán tiền vụ thịt. Lăng hộ dạ đò ngạc nhiên, nhìn lăng báo nói. Ủa, lúc nãy, ta đã xin chứ đâu có mua, chính ngươi cũng nghe rõ mà. Lăng báo cười gánh mạnh. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu đệ còn nhớ, đại ca đã nói cho mười cân thịt và hai giò hủ, cả quán cũng đều nghe mà. Thuyên kỳ miệng cười bảo lão chủ quán, hai vị anh hùng này ăn chưa no đâu, lão cứ dọn thêm một mâm nữa, ta sẽ trả hết. Chàng đặt lên bàn nén bạc mười lượng, lão ta mừng rỡ, thúc tiểu nhị đem thêm ngủ thịt thuyên kỳ đứng dậy vòng tay mời, tại hạ xin mời vị hạ cố cùng đối ảnh. lão báo phỏng mũi gật đầu lìa lịa, được được, huynh đệ ta sẵn lòng hạ cố. các ăn nói của gà làm các thực khách che miệng cười. hai lão gặp quý nhân chiêu đại thả sức ăn uống, khi không còn chỗ chứa nữa lăn lộn gãi đầu nói. Gia trang của huynh đệ ta ở chân núi Kinh Môn Nhưng rất tiếc đã bị bọn thần cung thiếu quỷ Nên không có thể mời công tử về nhà đáp lễ Xin hẹn kiếp lai like sinh Đám thực khách nghe nói lung tung cười đến sặc cơm canh Thuyên kỳ tẩm tiệm cười hỏi Quý trang đã bị đốt Vậy nhị vị định sinh sống như thế nào? Lăng bảo cười cầu tài Công tử là người giàu có Không nên đi một mình Hay là cứ mướn anh em ta làm bảo tiêu Chúng ta không cần lương Chỉ nuôi ăn là đủ thôi Lăng hộ lắc đầu bảo Không không được Người không nhớ lời sư phụ dặn dò hay sao Chúng ta chỉ theo người nào Đủ sức chặt đức thiết luyện thôi thuyên kỳ nghiêm giọng nói: nhị vị muốn giải thoát thiết luyện thì hãy đi theo đại hạ. Dứt lời chàng đi thẳng ra cửa, lên ngựa thông thả phi nước kiệu. Hai quái nhân nhìn nhau phóng theo sát nút, chàng ghé vào một bìa rừng vắng vẻ chờ đợi. Hai lão chạy đến nơi đưa tái bị xích ra cùng nói: lưu công tử thật sự giác đức được đoạn xích này, hai ta sẽ theo duyên môn của sư phụ mà hầu hạ công tử suốt đời. Thuyền kỳ sợ thấy sợ trước liền đếng bóng này mát lạnh. Giang gút liệu kiếm, dồn tám mũi chân họa vào cô chặt mạnh hai nhát. Sở xích đức rời khỏi cổ tay, hai lão mừng rỡ ôm nhau nhảy nhót, cười nổi nguyên thuyền. Lăng báo Nói với giọng thèm thuồng, Tiểu đệ Phải lấy một lần mười mấy cô vợ mới được Đã gần bốn mươi tuổi đầu Mà chẳng biết nữ nhân là gì Lăng hộ chính chẳng hơn Hỏi gã Thế ngươi làm gì Để nuôi bọn họ hả Lăng báo cục hứng Gãi đầu đáp Thì à, tiểu đệ sẽ đốn củi đổi gạo Ngươi ngu lắm ồ vương thân chúng ta chỉ có một vợ là mẫu thân mà còn bữa đói bữa no huống chi ngươi đòi đến hơn 10 vợ hai gã chợt nhớ ra còn có thuyền kỳ chúng quỳ xuống lại bái kim chủ nhân thuyền kỳ được hai gã này phò tá lòng rất vui mừng họ thoát khỏi vòng vây của thần cung chứng tỏ vợ công đức cao cường tật điếc lại là ưu điểm khi đối phó với ma âm chàng hỏi chúng hai người vì sao lại bị xích chúng lăng hụ ngượng ngùng kệ dạ anh em tại hạ năm mười tuổi bị bệnh lạ toàn thân nóng như lửa lúc khỏi bệnh thì hai tay bị dít đạp sư phụ cũng ẩn gần đó thương tình và dỗ dỗ công Lúc ta tròn hai mươi, còn lắng báo mười chín. Thì phụ mẫu không còn, nên chúng ta lén sư phụ xuống núi uống rượu giải khuây. Không có tiền trả, mới xô bọn tiểu nhị ra để chạy trốn Ai ngờ, đầu cả lại dở sọ ra chết tốt. Hai đứa ta sợ quá, về quỳ gối xin sư phụ thứ đội. Người bèn lấy thiết luyện xích lại, bắt ở luôn trong núi. Ba năm trước, người mới qua đời Dặn chúng ta cố chờ đợi Sẽ đến lúc có bậc cao nhân chặt đức xích Đưa huynh đệ ta ngang dọc giang hồ Không ngờ hôm nay lại gặp được chủ nhân ở đây Trang cười báo Hai người, võ công được bao nhiêu Mà dám đụng đến thần cúng Lăng báo từ đắc khen chủ nhân không biết đấy thôi anh em ta sức mạnh như thần coi hộ báu như mèo con huống chi bọn thần cung long hộ thật thà hơn hôm trước bọn môn đồ thần cung bày rượu uống trong rừng anh em chúng tôi tết sinh nhưng không cho lại còn chế diễu lăng báo nổi sùng đập chết bốn đứa sáng nay Mê em cung chủ và phu nhân đích thân xuất trận Nếu mà không nhanh chân Ác bọn ta đã bỏ mạng rồi Lăng Bảo cố vớt vát Đồng ý là chúng ta đánh không lại hai người ấy Nhưng đối với chủ nhân Chắc chắn là chúng ta sẽ khỏe hơn nhiều Thuyến kỳ tụm tiệm cười Đưa hai tay ra bảo Quynh đệ nhà ngươi Hãy thử sức với ta xem sao Hai gã nắm lấy bàn tay chàng, ga sức kéo cố làm cho chàng ngã xuống. Ngờ đâu, thân thể chàng vững như núi Thái. Chúng đã dùng cả hai tay vẫn chẳng hề khiến chàng nhúc nhích đi dù chỉ một phần. Lăng Hộ, Lăng Bảo vẫn nổi công bóp chặt bàn tay chàng, như như bóp vào thỏi sắt. Thuyên Kỳ mỉm cười, dồn ấm dương thần công ra hai tay, Lăng Hộ tưởng mình đã nắm phải than hồng, còn lăng bảo tê cống cả người. Hai gã lên quấy quấy, "Ôi cha hô cha, ta đầu hàng, ta đầu hàng." Hai gã nhìn chàng với vẻ kính phục. Thấy trời đã gần chiều, càng dẫn hai thuộc hạ đến một tiểu trấn gần đấy. Bọn thợ cạo phải vất vả lắm mới dọn sạch bộ râu và búi được mái tóc cho chỉnh lên. Hai gã nhìn nhau lạ lẫm bật cười. Thuyên Kỳ cũng mua cho chúng mấy bộ y phục mới rồi đưa vào khách điểm tắm gội. Tẻ ra, quýnh đệ họ lăng cũng không đến nỗi xấu xí lắm, chỉ trừ đôi mắt lộ to tròn dưới cặp lông mày trội gầm gạp. Bốn ngày sau, ba người đến thành hãng dung đi ngang lò rèn lẫn, thấy bầy đều dọa khí của thập bát bán. Thuyên Kỳ bảo, Hai người thì ứng dụng binh khí gì? Cư diệt chọn. Chúng xuống ngựa, cầm lấy hai thanh loan đao. Trời đã gần ngọ, Lăng Bảo ôm bụng nhăn nhó. "Chủ nhân ơi, Thuật Hạ lại đối bụng nữa rồi." Chàng đã phải dạy mãi hái gà mới quen với từ Thuật Hạ. Thuyền kỳ gặp đầu, tìm đến một tử lâu lộng lẫy, ba tầng đồ sộ, có tên là Giáng Hỷ Đại Tử Lâu. Hân hình lực lượng của quân đệ họ lăng Khiến chúng rất quay về Nhưng bộ mặt ngơ ngáo Đã tố cáo thống phận quê mùa Dù bộ ảo trên người Cũng là gắm thượng hạng Thuyên kỳ bước thẳng lên tầng cao nhất Chọn một bàn Cạnh khung cửa sổ Không có chấn sông Để có thể thưởng thức vẻ đẹp Trên sông Hán Dương Và bỗng dáng kiêu kỳ Của Hoàng Hạt Lầu Ở cách xa hơn 10 dặm Nắng hạ thiếu đốt Như muốn làm hạ mực nước sông Và tàn lụi hàng liệu gụ ven bờ Những cơn gió nam Đôi lúc thổi về Mang theo hơi mát trường gián Khiến tụ khách bớt cảm giác oi nồng Chàng đã luyện âm dương thần công đến lớp thứ 8 Có thể tự điều hòa Không còn cảm giác nóng lạnh Bất kể thời tiết bên ngoài Nhưng Hai gà họ lăng thì khác Chúng phanh ngực áo, dùng chiếc nón rộng vành, quạt phanh phạch, luôn miền than thở. Thuyến kỳ bèn án ngồi chúng bằng cách gọi thật nhiều thức ăn ngon. Hai gà, từ nhỏ, sống trong rừng núi, dưa muối qua ngày, Có săn được thú, cũng chẳng biết nấu sao cho ngon, nái được thưởng thức cao lương mỹ vị. Chỉ ân hận, bụng của mình sao quá nhỏ. Lăng báo ăn uống thô bạo đến nổi chính đại ca của hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng với chuyên kỳ lăng hộ bực bội vỗ bộ vào vai em mẫn ngươi làm sao vậy như là người chết đói không bằng lăng bảo giật mình nó bị sạc cộng mì chuối ra lỗ mũi trông rất là hoa khê một thiếu niên tuổi độ mười nãy giờ thích thú quan sát hai gã không nhịn được ôm bụng cười ngất. Lăng Bảo không dám cãi đại ca, quay sang độ giận lên đầu chàng thiếu niên. Gã không nghe được tiếng, nhưng nhìn cử chỉ biết ngay kẻ kia đang cười gã. Gã quát lên như sấm. "Thằng quát con kia, sao dám chế giễu ta?" Lúc này, cậu mi còn thong thầm, thầm trên mặt gã, thiếu niên vẫn một tay ôm bụng cười. Một tay chỉ già mùi lăng bảo Gã nổi sung thiên định lướt đến đánh Nhưng liếc thấy chủ nhân có vẻ không vừa lòng Nhãn quan sáng lò Gã bụng gụm tay chân hậm hực ngồi xuống lăng hộ đưa tay gỡ cọng mì từ mũi Rồi cười ngất bảo Bộ dạng của người như thế này Chắc sao người ta không cười được Thuyến kỳ nhận ra chàng thiếu niên đó con hét giống một người nào đó. Chàng vòng tay mỉm cười nói: "Lăng báo quê mùa thô lỗ, mong thiếu hiệp lượng thứ cho." Chàng thiếu niên mặt đỏ hồng khẽ đáp: "Thật ra, lỗi này do tiểu đệ đã thất lễ, công tử đừng nói vậy." Hết hồi thứ 8. Xin mời các bạn đón nghe hồi thứ 9. Một ngày gần đây